Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn lại tiến sát kênh tướng quân kia nghiêng người cúi xuống, lấy thành đào chặt ngang chân con ngựa, khiến cho nó mất chân mà ngã xuống đất. Hất tên kia bai liên không trùng. bay vũ được thế nhảy lên chấm mạnh một đào ra phía trước, vết chém vào lưng của tên tướng quân. Lấy đào cắm vào trong xương của gã khiến cho hắn gã đau đớn nát cả tim gan kêu lên thảm thiết. Bạch Vũ dưới sự chú ý của hàng nghìn quân binh nhấc đùng gã kia lên không trùng. Sau đó tay dưa lên chém xuống biến hắn thành hai đoạn. Máu phun ra xối xả. giờ này khắc này tên phó tướng đi theo cùng với đám lính đều vẫn nộ nhìn Bạch Vũ và nhất tể quân sông tới. Dưới sự chỉ đạo của viên phó trung niên, 500 kỳ binh mặc áo giáp vây chặt lý Bạch Vũ ở bên trong, mỗi người trong tay đều cầm giáo dài hướng về phía của hắn. Năm trăm binh đất được huấn luyện kỹ càng. Sau khi nghe xong mệnh lệnh thì lập tức sông lên, không hề có một chút hỗn loạn nào cả. 20 mươi binh phía đông đã tiến lại gần. Bạch Vũ đã cầm giao đồng thủ tiến lên. Luồng sáng màu đen cầm thêm tiếng gào rú từ âm ti địa ngục quét ngang. Bốn người bốn ngựa sông tới trước mặt của hắn bị đại đao chấm thành tám đoạn. Máu ti phun trào mảnh sắc bắn ra. Một đảo này của hắn uy chấn khắp hiện trường. Bất kể là binh sĩ hay là những người đứng xem ở bên ngoài, tất cả đều tim đập thịnh thịch. Lúc này đám kỵ binh ở phía Bắc cũng đã xông tới trước mặt của Bạch Vũ, lần này sau khi chấm bay bốn người bốn ngựa, thì hắn tiếp tục nhảy thẳng lên không, chém hài đào xuống đám kỵ binh ở phía trước, lại bốn người ngựa ngã lộn xuống đất. Trên quảng trường tràn ngập sắc vồn, hơi máu không ngừng bốc lên khiến cho nơi đây thật giống như là một cõi tu la. Một mình hắn dẫm chân trên những chiếc xác Một tay cầm đào một tay đỡ tiểu hy mà hét lớn Muốn chết thì cứ xông lên Nhưng trong hàng người đứng xem Thì một trung niên nhách miệng bước ra chấp tay với viên phó tướng mà nói Đại nhân hắn thần thủ không tội hay lời để ta xử lý Số vàng truy nã hắn để ta lấy 5 phần Không biết ý ngại ra sao Viên phó tướng cũng bất ngờ Nhưng mà nhìn lại sự dũng mãnh của Bạch Vũ Cũng gật đầu với tên đại hắn kia Tên đại hắn mỉm cười dù hướng Bạch Vũ mà tiến tới Vốn thể lực đã suy kiệt lại thêm vô số vết thương, Bạch Vũ không thể nào mà né được hết đòn. Với lại, tên đại hắn này thân thủ cao cường không giống như những tên lính quẹn lúc nãy. Trường lực được đại hắn dồn vào cánh tay tấn thẳng vào ngực của Bạch Vũ. Bạch Vũ không né kịp chỉ vì để bảo vệ cho Tiểu Hy mà quay lưng lại. Lỡ như có chút sai lầm nào hắn sẽ phải ân hận suốt đời. Sau lưng của Bạch Vũ bị một cố lực lượng cường đại hung mãnh đập tới, Hắn thổ ra một ngụm máu văng lên không trùng một đoàn rồi mới rơi xuống. Phun ra từng ngộm, từng ngộm lớn huyết dịch. Bạch Vũ cảm giác dường như là ngũ quan nội thẳng đã bị vỡ nát, không ngừng ho ra máu. Hắn không cần biết thương thế của bản thân nghiêm trọng đến mức độ nào. Cũng không thể sống sót hay được không, nhưng mà lúc này hắn mỉm cười. Hắn rất đối vui mừng vì nếu như bản thân của hắn xoay chuyển không kịp lúc thì tiểu hy e rằng khó có thể thoát được. Lúc này tiểu hy trong lòng của hắn đã mở mắt, nước mắt ướt đẫm gương mặt, đôi tay nhỏ hoàng loạn bụm đến miệng của hắn. Nhưng mà máu tươi vẫn theo miệng của Bạch Vũ len qua đôi bàn tay nhỏ nhắn mà tuôn ra ngoài. Tiểu hy tự hồ đã có ý thức được điều gì, nó ôm chặt đến Bạch Vũ nức nở mà khóc. Phụ thân không được bỏ dưới ta, phụ thần đã nói chăm sóc ta suốt đời suốt kiếp. Tiếng khóc thề lường của tiểu nữ hài làm cho những người quan chiến bên ngoài có cảm giác đau xót ở trong lòng. Bạch Vũ thấy nữ nhi của mình như vậy không kìm được ho thêm năm sáu ngụm máu tươi nữa, rồi lấy tay gỡ tấm vải mỏng ra mà nói: "Nữ nhi, chạy đi, chạy đi, ta xin lỗi." Đôi mắt của hắn nhòe đi, nước mắt rơi lại chã xuống, hắn mỉm cười nhìn tí tiểu huy như lần nụ cười cuối cùng hắn dành cho cô bé. Bạch Vũ bất lực ngã xuống, máu vẫn không ngừng tuôn ra, tâm thần hắn dần dần chìm vào cõi mộng mơ màng, cánh tay vẫn không quyền vẫy vẫy tiểu huy chạy khỏi. Nhưng Tiểu Huy vẫn ôm lít cổ của hắn mà khóc lớn. Phụ thần không được bỏ rơi con. Phụ thân phụ thân đừng chết. Đại hắn kia cười lạnh thấy bạch vũ đang ngã xuống liền tưởng bước tiến đến nhờ một bãi nước bọt mà cười. Tưởng người thế nào hóa ra cũng chỉ là một tên bệnh. Hắn nói đến đây thì đầu đã bị cắt ngang cổ. Chiếc đầu bay ra lăn lồng lốc dưới mặt đất. Tất cả mọi người đều trượt mắt há mồm. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Trong đoàn người một lão già bị cột một chân cao máy bước tới, bên cạnh hắn là 20 tên cương thi. Vì sao được gọi là cương thi? Vốn dĩ cái thế giới này không có từ cương thi, cũng chỉ vì lão già này vài năm trước đắc. Đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net